ta đề nghị đội chúng ta kêu trích tinh đội chính là muốn chiến thắng người chủ trì có ý khen ngợi trích tinh đội có khí thế muốn thắng không sai đây chính là thi đấu thể thao sau đó hắn nhìn về phía kiều tinh tinh kim tự tháp cùng đồng đội thương lượng qua nói chúng ta thương lượng một chút cảm thấy tranh giải muốn thắng trừ thực lực còn cần vận khí cho nên chúng ta muốn gọi là đội may mắn người chủ trì có thể trên truyền hình trực tiếp trận địa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 Kiều Tinh Tinh xoay người cùng đồng đội thương lượng thí sinh. Cô gái nhỏ kỳ thực là f a n chân chính của cô, đều là dáng vẻ lún g cuốn, khẩn trương, khiến cho Kiều Tinh Tinh cũng rất khẩn trương. Hai người đừng khẩn trương như vậy à? Ta không phải cái hối như vậy. Nữ sinh t ó c ngắn nói, ta sẽ đánh thật tốt. Tiểu ca mắt k i ế n trấn định, chúng ta đem các tướng bản thân am hiểu nhất nói qua đi. Ta xả thủ m i t không được, đường trên có thể, hỗ trợ đều được. Ta tương đối thích cận chiến.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 trên mặt mọi người đều không khỏi không nhịn được cười. Chuẩn đã đi lên đài, người chủ trì quàn g vai hắn cảm khái. Đóa hoa giao tế của KBL chúng ta, danh bất hư truyền à. Kiều Tinh Tinh cười, kỳ thực cũng là dẫn thôi. Chọn Chuẩn vì hắn rất toàn năng, có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào. Bệ anh hùng rất sâu, ta cảm thấy đầu tiên chọn hắn bất luận thế nào cũng không sai. Người chủ trì giật mình, nữ thần rất chuyên nghiệp nha.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 Đội may mắn dựa theo sách lược đã thương lượng lần lượt ban đ i lộ Na, Lý Bạch cùng Hàn Tĩnh. Kết quả đối phương ban đầu tiên lại là Vương Chiêu Quân. Mọi người khá sững s ố t Ban cái này quá bất thường. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Đến khi đối phương ban tiếp Thái Văn Cơ, Kiều Tinh Tinh xác định lần ban thứ ba phỏng đoán sẽ là Trương Phi. Lần ban thứ ba quả nhiên dành cho Trương Phi. Nữ sinh tóc ngắn bừng tỉnh hiểu ra nói: mấy anh hùng mà quay b o của chị từng đăng thành tích.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 có thể b a n một anh hùng ở đội đối phương, người chủ trì gật đầu, xem ra vận may của nữ thần không tệ. Sau đó hoặc náo viên ở đội đối phương đi lên rút, người chủ trì cầm tờ giấc độc. Quyền lợi của đội trích tinh là người chủ trì ô một tiếng, cái này thú vị. Đội trích tinh có thể b a n rơi m v v của ván trước, chuẩn sợ hết hồn. Bốn đến năm, người chủ trì giải thích, ý là phải đổi MVB ván trước đổi thành người chơi khác.